Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM chín mươi một Megahertz của Đài tiếng nói Việt Nam. Liên thành quyết phần mười tám. Thích Phương trước hết ôm lấy không tâm thái, rung giọng hỏi ân công là ai mà cứu mạng tôi Hai tay người ấy chìa ra Dưới ánh trăng Thấy trong mỗi tay người ấy Có một con bướm được cắt bằng giấy qua Chính là hai con bướm giấy kẹp trong cuốn đường thi tuyển tập Khi chúng bị gió thổi bay xuống lầu Người ấy đã lượm được Thích Phương ngủ mắt Thấy bàn tay phải của người ấy Năm ngón đều không có Kêu lên thất thanh Địch sư ca Người ấy chính là địch dân nghe tiếng gọi địch sư ca trong ngực bỗng cảm thấy ấm áp không cầm được nước mắt trào đi chàng kêu lên phương mũi trời thương đến mũi mũi dọc quân hôm nay là được gặp nhau thích phương lúc này như một chiếc thuyền bé nhỏ lên đinh trên biển mênh mang trước gió to sóng lớn bỗng gặp một bờ nhịn sóng yên gió lặng nhào vào lòng địch nhân thổn thức sư ca đi Đây không phải giấc mộng chứ Địch dân nói Không phải là mộng Phương mũi Hai đêm nay Quỳnh đều ở đây quan sát Những việc làm thương thiên hại lý Của hai cha con họ dạng Quỳnh đều thấy hết Thi thể của ngô khảm <cười> Là do Quỳnh cầm đến để dọa bọn chúng một mẹ Thích Phương kêu lên Gia gia Gia gia Cô đặt không tâm thái xuống lao đến cuốc hốc tường Thò tay vào mò trong hốc tường Nhưng cảm thấy trống không A lên một tiếng Cô rung giọng nói Không, không có Địch nhân thấp cây bùi nhùi soi vào trong góc tường Chỉ thấy đầy gạch đá vôi giữa Chứ nào có thi thể của thích trường phát Chàng nói Ở đây không có, không có gì hết Thích Phương lấy một cây múm Đầu giường dạng chấn sơn Châm lửa đưa vào trong góc tường Xoay đỏ nhìn kỹ Đâu có thi thể của phụ thân Thi thể của ai cũng không có Cô vừa sợ vừa mừng Trong lòng còn một tia hiêm vọng Hay là gia gia không bị họ hại chết Cô quay lại hỏi dạng khuê Tam, tam ca, cho tôi thật ra thế nào Dạng khuê và dạng chấn sơn Lại không biết cô không phát hiện được Thi thể trong hốc tường Chỉ cho rằng cô thấy thi thể của phụ thân Rồi sẽ ra tay báo thù Dạng chấn sơn ngang nhiên nói Đại trưởng phu dám làm dám chịu Thếp trường phát là do ta giết Người xong tới mà báo thù đi. Thích Phương nói, Cha ta thật sự bị người giết hả? Vậy thì thi thể của cha ta đâu? Dạng Chấn Sơn hỏi, Sao? Người chết trong hốc tường đó lẽ nào lại không phải là hắn? Ở đây có người chết nào đâu. Dạng Chấn Sơn và dạng quê nhìn nhau, Mặt mày tái mét, có vẻ không tin. Địch dân kéo dạng Chấn Sơn dậy Cho lão thò đầu vào hốc tường mà nhìn. Dạng Chấn Sơn trung rộng, Trên trời, quả con sẽ chắc biết đi à. Ta, rõ ràng, rõ ràng. Bỗng lão đổi giọng. Con dầu quan ta, ta lừa con đó. huynh đệ ta tuy bất quả, nhưng cũng không đến nổi hạ độc thủ. Sao con lại tin là ta giết cha con thật? <cười> Bản lĩnh nói dối của lão vốn rất cao. Nhưng lúc này lão đang hốt quảng Miệng ngọng lưỡi cứng Lời nói dối thốt ra cứ lúng búng Không ai tin được Nếu như lão quật cường cứng cỏi Thì quốc vương và địch dân còn một chút hy vọng Chứ lão nói như vậy Hai người càng tin chắc Lão đã hại chết thích trường phát Địch dân vỗ mạnh một chưởng Vào vai lão nói Dạ sư bá Bá hại tôi rõ khổ Tất cả những việc ấy hà tất phải dắt lại Tôi chỉ hỏi sư bá Rốt cuộc có phải bá đã hại chết sư phụ của tôi không? Nói rồi chàng dựng nội công thần chiếu kinh Dạng chấn sơn cảm thấy như toàn thân rơi vào một lò lửa tựa hồi như máu cũng sôi lên Không chịu đựng nổi Nghĩ đến thi thể thích trường phát Không biết đi đâu Lão quản hốt Lòng dạ rối bời Không còn có ý kháng cự nữa Lão nói Không Không sai Thích trường phát là do tai giết Địch dân lại hỏi Thế thể của sư phụ tôi đâu Bá đã đặt ở chỗ nào Dạng Chấn Sơn nói Rõ ràng là ta đã đem y xây vào hốc tường này Là Là Là xác bi, Biến mất sao Địch dân hầm hầm nhìn lão Nhớ lại mấy năm qua Mình đã phải trải qua vô cùng vô tận khổ nạn Toàn là do sự hãm hại của hai cha con nhà này Lúc này dạng Chấn Sơn lại tự thú nhận Đã giết chết sư phụ chàng Sao cho khỏi lửa giận bốc lên ngùng ngục Nếu không phải là đã được gặp lại Thích Phương Trong lòng niềm vui lớn hơn nỗi buồn Thì chàng đã một chưởng lấy mạng lão Chàng nghiến răng nhấc dạng chấn sơn lên Bình một tiếng Ném lão vào trong chỗ hổng bức tường Thân thể dạng chấn sơn to lớn Làm rơi mấy viên gạch mới lọt vào trong Thích Phương a lên một tiếng Kêu khẽ Địch dân lại nhấc thân thể dạng khuê lên Lại ném vào trong hốc tường Dạng chấn sơn mới đục thêm nói Một trả một Và còn lão hãm hại sư phụ Chúng ta cũng đối phó với họ như vậy Chàng nhặt những viên gạch dưới đất Xây kính hốc tường Trong khoảnh khắc đã xây xong Thích phương giọng rung rưng Sư ca Sư ca Quynh đã báo mối đại thù cho cha Nếu không có Quynh đến Sư ca Thi thể của người này phải làm sao Cô chỉ vào xác ngô khảm Địch dân nói Chúng ta đi thôi Những chuyện ở đây đừng quan tâm nữa Hai người đã xây vào trong tường Còn chưa chết Nếu có người đến cứu Người ta làm sao biết được trong tường có người Chúng ta giờ sát ngô khảm đi Người ngoài càng không đến đây điều tra Hai người này chẳng sống được bao lâu nữa đâu Chẳng nhất thi thể ngô khảm đi đến thư phòng giãy tay gọi thích phương Đi thôi Hai người nhảy qua tường nhà họ dạng Địch dân ném sát ngô khảm hỏi Sư Bụi Bây giờ chúng ta đi đâu Huynh nghĩ Gia Gia có thật là đã bị họ hại chết không Chỉ mong sư phụ vẫn khỏe mạnh Có điều nghe dạng chân sơn nói Thì e rằng E rằng sư phụ đã gặp nạn Chúng ta phải điều tra cho rõ ràng Muội phải về lấy một ít đồ đạc Huynh đợi muội ở cái từ đường đổ nát bên kia Để huynh đi với muội tốt hơn Không, không nên Nếu bị người ta nhìn thấy thì thật bất tiện Huynh đi với muội tốt hơn Họ dạng còn có những đệ tử khác Chẳng có ai là người tốt hết Không sao Quên bồng không tâm thái Đợi mùi ở bên kia Không tâm thái Trải qua một phen khủng khiếp Không chịu nổi Đã ngủ dùi trong lòng mẹ Địch dân từ trước đến nay Luôn nghe lời Thích Phương Thế cô có vẻ kiên quốc Không dám trái ý Đành bồng con bé thấy Thích Phương đã nhảy tường Vào nhà họ dạng Liền đi về phía từ đường Để cửa bước vào Qua thời gian khoảng nấu xong bữa cơm, vẫn không thấy thích phương quay lại. Địch dân lo lắng, muốn vào nhà họ dạng đón cô, nhưng sợ cô không vui. Bồng không tâm thái đi đi lại lại trước từ đường. Nghĩ đến việc cuối cùng lại được gặp sư muội nỗi vui mừng không sao tả xiết. Nhưng từ trong đáy lòng, lại mơ hồ sợ hãi. Không biết sư muội có chịu để cho mình bầu bạn với cô ấy mãi mãi không? Chàng cứ khấn thầm. Ông trời hãy che chở Tôi đã nếm trải bao nhiêu đau khổ Hãy cho tôi từ nay về sau được ở bên cạnh cô ấy Che chở, chăm sóc cho cô ấy Tôi không dám mong được làm chồng của cô Chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy cô Cô ngày ngày gọi tôi hai tiếng siê ca Ông trời ơi Tôi suốt đời suốt kiếp không cầu xin ông điều gì nữa Bỗng chà nghe thấy từ trong từ đường có tiếng lách cách Hình như là có người Địch dân nghiêng người đứng im trước cửa sổ, lát sau có tiếng đẩy cửa, có người bước ra. Trong bóng tối thấp thoáng thấy một mù ăn mày đầu bù tóc rối. Địch dân không để ý, chỉ nghĩ, sao phân muội còn chưa trở lại? Không tâm thấy trong mơ bỗng qua lên một tiếng sợ hãi khóc to kêu, "Mẹ, mẹ ơi!" Mù ăn mày giật mình, co rúm lại trong góc hành lang, ôm chặt lấy đầu. Địch dân khẽ vỗ vỗ không tâm thái Dịu dàng nói với con bé Đừng khóc, đừng khóc Mẹ sắp đến rồi, mẹ sắp đến rồi Mụ ăn mày nghe thấy tiếng trẻ con Địch dân lại không có ý làm hại mụ Đánh bảo đứng lên Từ từ bước đến gần giúp chàng ru không tâm thái Bảo bảo ngoan đừng khóc Mẹ sắp đến rồi Mụ hại giọng thì thầm nói với địch dân Một người khi ngủ lại thấy ma Có người nửa đêm dậy say tường. À không không không, đừng hỏi tôi. Địch Dân hỏi. Mụ nói gì? Mụ ăn mày nói. À, không, à, không có gì. Lão già đuổi tôi, ông ấy không cần tôi nữa. Trước đây khi tôi còn trẻ, ông ấy rất thích tôi. Người ta nói một ngày chồng vợ trăm ngày ái ân, trăm ngày chồng vợ nghĩa tình thâm, sẽ có ngày lão già gọi tôi trở lại, sẽ có ngày lão già gọi tôi trở lại. Địch Dân trong lòng chấn động sự mùi đối với chồng cô ấy lẽ nào không nhớ tình xưa bỗng cảm thấy ngực tắc nghẹn đầu chóng váng bồng không tâm thái chạy ra khỏi từ đường Chàng quyết không đoán ra mụ ăn mày bẩn thiểu này chính là đào hồng kẻ nằm ấy đã hãm hại chàng <cười> địch dân vượt tường vào đến thư phòng của dạng chấn sơn trời đã tơ mờ sáng trong ánh sáng tờ mờ thấy một người nằm dưới đất lại chính là thích phương địch dân cả sợ dội đánh lửa thắp cây nến trên bàn dưới ánh nến thấy thân hình thích phương đầm đìa máu tươi một cây chủy thủ cắm trên bụng bên cạnh cô là cả một đống gạch ngổn ngang tường đã bị thủng một lỗ hổng lớn cha con họ dạng đã không còn ở đó nữa địch dân cuối mình quỳ xuống bên cạnh thích phương gọi sư muội Sư mũi Chàng sợ hãi toàn thân rung rẩy Giọng không thốt ra nổi Đưa tay sờ lên mặt thích phương Cảm thấy còn hơi ấm Mũi còn thở nhẹ Chàng hơi định thần lại gọi Sư mũi Thích phương từ từ mở mắt Mặt thoáng một nét cười khổ Thều thào nói Sư ca Mũi Mũi có lỗi với quân Địch dân khẽ nói Mũi đừng nói Quân Quên đến cứu mũi Chàng nhẹ nhẹ đặt không tâm thái xuống một bên Tay phải ôm lấy thân thể thích phương Tay trái cầm lấy cây đoạn đào muốn rút ra Nhưng thấy lưỡi đào cấm sâu vào bụng cô Rút cây đào ra thì cô sẽ chết ngay lập tức Nên không dám rút Lo lắng không biết làm sao Làm sao đây Làm sao đây Ai Ai đã hại mũi Thích phương cười khổ Sư ca Người ta nói Một ngày chồng vợ Đừng nói nữa Mụi Quỳnh đừng trách mụi Mụi không nỡ nhẫn tâm Đến cứu chồng mụi ra y Ý... y Ý... Địch dân nghiến răng nói Hắn Hắn Hắn lại đâm mụi một đau Có phải không Thích Phương cười khổ Khẽ gật gật đầu Địch dân lòng đau như dao cắt Mắt thấy Thích Phương tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc. Nhắc đào của dạng khuê đâm cô kia gớm đến như vậy, dẫu thế nào cũng không thể cứu được nữa. Trong lòng chàng lại có một con rắn độc của nỗi ghen tuông đang cắn rứt. muội muội rút cuộc những yêu chồng, tha mình chết cũng phải cứu hắn. Thích Phương thều thào. Sức đa, Quỳnh nhận lời với muội chăm sóc cho không tâm thái. Coi đó là... Là con gái của quinh Định chân ngậm ngùi Không nói, gật gật đầu Nghiến chặt răng Tình khốn đó Đi đâu rồi Ánh mắt thích phương dại đi Giọng nói mô hồ Như giọng về từ cõi xa xăm Trục hàng núi đó Hai con bương bướm, bướm qua bay vào Lượng sơn bá Chúc anh đài Sư ca Quinh Quinh nhìn kìa Một con một huynh Một con là mũi Hai đứa mình Bay đi bay lại như vậy Mãi mãi không phân ly Quỳnh nói có tốt không Giọng cô nhỏ dần Hơi thở yếu dần Địch dân một tay ôm không tâm thí Một tay ôm Tích phương Nhảy qua bức tường nhà họ dạng ra ngoài Chàng vốn muốn cho một mùa lửa đốt trụi nhà họ dạng Nhưng bồi lại nghĩ nhà này mà bị cháy thì cha con hội dạng không trở về nữa muốn báo thù cho sư bụi thì phải để ngôi nhà này lại địch dân chạy đến mảnh giường quan nơi đinh điển qua đời đào một cái cuột dưới gốc mai chôn thi thể thích phương cây đoạn đao thì giữ bên mình chàng quyết tâm dùng cây đao này lấy mạng cha con hội dạng chàng đau lòng đến nỗi không khóc được chỉ tự trách mình sao không đánh chết hai tên ác tật trước khi giết chúng vào hốc tường Vì sao mình lại sơ xuất đến vậy Để sư muội bị chúng hại chết Không tâm thấy khóc quài không nín Cứ kêu gào <cười> Mẹ ơi Mẹ ơi Nó kêu đến nỗi địch dân tâm thần quảng loạn Thế là chàng tìm một nhà nông Ở ngoài thành giang lăng Gửi 10 lạng bạc Nhờ một bà nông dân quân sóc con bé Chàng ngày đêm trình quanh nhà họ dạng Nửa tháng trôi qua Không hề thấy tung tích cha con họ dạng Điều quái lạ là mấy người bọn lỗ khôn, tôn quân, bốc diên phùng thẳng, thẩm thành cũng bốc hơi đâu hết, không hề đến nhà họp dạng. Bọn đầy tớ thì quảng loạn cuốn cuồng như đám mụn xanh, có đứa bắt đầu ăn trộm đồ đạc trốn đi, có đứa thì cãi lộn đánh mắng nhau. Trong thành giang lăng lại có rất nhiều nhân vật giỏ lâm từ bốn phương tám hướng tụ về. Một buổi tối, địch dân nghe cuộc trò chuyện của mấy nhân vật giang hồ hào khách. Bộ liên thành kiếm quyết kia thì ra là dấu trong một bộ đường thi tuyển tập. Bốn chữ đầu là Giang Lăng Thành Nam. Đúng đó, mấy ngày đây nhiều người nghe phong thanh mà tìm đến, nhưng không biết sao bốn chữ kia còn những chữ gì. Cần gì biết những chữ sau nữa. Chúng ta chỉ cần phục ở phía Nam Thành Giang Lăng, có người đào kho báo cho họ lấy tụi mình chẳng được cướp. Không sai! Dù không cóp được thì ít nhất cũng được chia một phần. Người thấy là có phần, anh em ta không được chút gì sao? <cười> Các hiệu sách trong thành Giang Lân mấy hôm nay người mua đường thi tuyển tập trỏ nhiều. Hôm nay ta đến một hiệu sách, còn chưa mở miệng, người bán sách đã hỏi: "Đại gia ngài muốn mua đường thi tuyển tập phải không? Cuốn sách này chúng tôi mua từ Háng khẩu về, muốn mua xin đến sớm, đến muộn e là bán hết rồi." Ta rất lấy làm lạ bèn hỏi: sao ông biết tôi muốn mua đường thi tuyển tập? các người đoán xem y nói sao? ôi ai biết đâu? y nói là sao? y nói không giấu gì lão nhân gia. mấy hôm nay rất nhiều người ngực nở bụng lớn mang đầu mang kiếm đến hiệu sách. mười người thì mười một người muốn mua đường thi tuyển tập. năm lạng bạc một quyển ngài chịu không? đâu có sách nào đắt như vậy? người biết giá sách à? người đã mua chưa? <cười> Ta cả đời có đến cửa hiệu sách bao giờ đâu. Mấy cái thư sách vỡ đó, ta một đời chỉ thích đánh bạc thôi. Ăn là được, mua sách xưa nay chưa từng à. <cười> Địch dân nghĩ thầm. Bí mật trong liên thành kiếm quyết đã truyền ra rồi. Ai truyền ra nhỉ? Phải rồi, lời của cha con hội dạng đã bị đám lỗ khôn nghe lỏm được. Dạng Trấn Sơn muốn truy cho ra mấy đứa đồ đệ đào tẩu hết. Vậy là người biết càng ngày càng đông. Nhớ lại những ngày cùng ở trong tù với Đinh Điển Cũng có nhiều giang hồ hào sĩ ngùa phong thanh mà tìm đến Nhưng đều bị Đinh Điển đánh cuốt hết Ôi, đại sự của Đinh Đại Ca còn chưa làm Việc của Đinh Đại Ca còn quan trọng hơn việc báo thù của mình Thân phụ của Lăng Tiểu Thư là Tri Phủ Phủ Giang Lăng Được dân đến hiệu quan tài Hiệu bắn bi mộ lớn nhất thành Giang Lăng để nghe ngóng Biết được phần mộ của lăng củ thư tán ở trên một ngọn đồi nhỏ Cách cửa đông thành gian lăng 12 dặm Chàng mua cái cuốc chim, một cái xẻng đi ra cửa đông Tìm đến phần mộ Trên bia mộ đề, ái nữ lăng hung qua chi mộ Trước mộ không có hoa cũng không có cây Lăng cô nương lúc sống rất yêu hoa tươi Phụ thân của nàng lại chẳng trồng cho nàng lấy một cây Ái nữ, ái nữ <cười> Ngươi thực sự yêu con gái của mình sao Chàng cười nhạt nghĩ đến bông điển và thích phương Không cầm được nước mắt Giặt áo chàng đẫm ướt Vì nước mắt nhớ thương thích phương Trước mộ lăng khuôn qua Lại thấm thêm nước mắt Quanh quả đồi không có nhà cửa Lại ở rất xa đường lớn Nên chẳng có ngủ qua lại Nhưng ban ngày cũng không thể đào mộ Để mãi đến khi trời tối Chàng mới bắt đầu đào Lại đào cả những phiến đá bao quanh quan tài hiện ra Trải qua mấy năm gian nan khốn khổ Địch dân đã không còn dễ xúc động Không dễ dàng rơi lệ Nhưng dưới ánh trăng Thê lương ảm đạm Thế cổ quan tài nhớ đến Đinh Đại Ca Vì cổ quan tài này mà chết Lại không thể không đau lòng rơi lệ Lăng Thoái Tư Đã bôi chất kịch độc Kim ba tuần qua lên cổ quan phù này Tuy ngày tháng đã lâu rồi Hơn nữa khi đem cổ quan tài này đi chôn Chắc cũng đã lao chất độc đi rồi Nhưng chàng không dám đụng tay vào nắp quan tài Chàng rút cây quyết đao Lách mũi đao vào kẻ hở nắp quan tài khẽ nậy lên Cây quyết đao này chém sắt chặt đá như không Gập gỗ chỉ như thái độ phụ Chàng không cần dùng sức đã có thể nhanh chóng bóc được nắp quan tài Bỗng thấy trong quan tài Hai cánh tay đã rửa nát vẫn còn dưa lên nắp quan tài vừa bay ra, hai cánh tay liền rơi xuống như là đang cử động. địch dân giật mình thầm nghĩ: Tại sao khi nhập quan hai cánh tay lăng tiểu thư lại rơi lên như vậy? Thật kỳ lạ. Chỉ thấy trong quan tài không có áo liệm cũng không có chăn và dải liệm, lăng tiểu thư chỉ mặc một bộ áo quần mỏng. địch dân lầm rầm khấn: Đinh đại ca, lăng tiểu thư, hai người khi sống không được thành vợ chồng sau khi chết ý nguyện được chung chung một mộ cuối cùng đã được đền bù quỳnh tẩu có thiên cũng có thể ngậm cười để chính suối chàng mở cái bao mang trên lưng mở ra dốc cho thi hài đinh điển lên thi thể lăng tiểu thư chàng quỳ dưới đất cung kính lạy bốn lạy rồi đứng dậy lấy cái túi đựng cho bao tay lại rồi nhấc cái nắp lên định đẩy quan tài lại dưới ánh tông nghiêng soi thấy phía trong nắp quan tài có nét chữ mờ mờ Địch dân ghé lại gần xem Thấy mấy chữ ấy xiên xiên sẹo sẹo Viết rằng Đinh Lan Đinh Lan Kiếp sau nguyện làm chồng vợ Trong lòng địch dân lạnh buốt Ngồi nghi xuống đất Mấy chữ này rõ ràng là khắc bằng móng tay Chàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc Bỗng hiểu ra Lần tự thư bị phụ thân của nàng chung sống Khi bị bỏ vào quan tài nàng vẫn chưa chết Mấy chữ này là do nàng dùng móng tay khắc lúc sắp chết dịp vậy mà đến khi chết hai tay này vẫn dơ lên thiên hạ lại có người da lòng lan giả xấu như vậy đinh đại ca thủy chung bất khuất lăng cô nương thủy chung công phụ đinh đại ca phụ thân nàng càng theo càng hận cuối cùng đã hạ độc thủ như vậy đây lại nghĩ lăng chi phủ phát hiện đinh đại ca dược ngục biết nhất định sẽ tìm đến thăm lăng cô nương Nàng đã bôi chất kịch độc kim ba tuần qua lên ngoài quan tài là một cái bẫy Lòng giả của kẻ này còn đọc gấp trăm lần chắc đọc Kim ba tuần qua Chàng ghé đến gần cái nắp áo quan Xem lại hai hàng chữ kia một lần nữa Chỉ thấy dưới hai hàng chữ kia Lại có ba hàng chữ Đều là những số Năm mươi mốt, ba mươi ba, hai mươi tám Địch dân khích vào một hơi Nghĩ thầm Đúng rồi, Lan Cô Nương cho đến khi Lâm chung Vẫn nhớ tâm nguyện tác hợp với Đinh Đại Ca Nàng đã đáp ứng lời Đinh Đại Ca nếu có ai hợp tán nàng với đinh đại ca thì sẽ báo với người đó bí mật của liên thành kiếm quyết trong mảnh giường quan kia đinh đại ca đã nói với mình một ít nhưng chưa nói xong thì chất độc phát mà chết bí mật trên bản kiếm phổ kia của sư phụ bị nước mắt của sư muội làm ướt mới hiện ra được mấy chữ thì lại bị cha con họ dạng xé nát mình đã nghĩ rằng bí mật kia từ đó tan thành mây khói nào ngờ lăng cô nương lại giết ở đây chàng ngậm ngùi khấn lăng cô nương cô nương thật là người giữ chữ tín, đa tạ lòng tốt của cô nương, nhưng lòng tôi đã thành cho nguội, hận không thể đào một cái nguyệt tự chôn mình ở bên cạnh cô nương và đinh đại ca, chỉ vì đại thù chưa báo, còn phải giết cha con họ dạng và phụ thân của cô nương, vàng bạc châu báu trong mắt tôi chỉ như bùn đất. nói rồi chẳng nhấc cái nắp quan tài đang sắp đậy lại, chợt một ý nghĩ lóe lên. à đúng rồi, cha con họ dạng lúc này không biết đang trốn ở đâu. Để để giỡn không tìm được chúng. Nhưng nếu để biên mật của kho báu giắt lên một chỗ nào dễ thấy, cho con họ dạng tất nhiên sẽ nghe tin mà đến xem. Không sai. Biên mật này là miếng mồi lớn, cho con họ dạng dù có nghi ngờ, 10 phần cẩn thận cũng không thể không đến xem bí mật này. Chẳng đặt cái nắp quan tài xuống, xem rõ ràng các chữ số, dùng mũi viết dao khắc từng chữ từng chữ lên lưỡi xẻng. Sau khi khắc xong, lại đối chiếu cho khỏi sai rồi mới đậy nắp quan tài đặt các phiến đá vào xung quanh cuối cùng đắp mộ lại tử tế tâm nguyện lớn này đã hoàn thành sau khi bão thù xong phải trồng ở đây mấy trăm cây hoa cúc đại ca và lãnh cô nương yêu hoa nhất tốt nhất là tìm được loại lục cúc nổi tiếng xuân thủy bích ba sáng sớm hôm sau Trên bức tường bên cạnh cửa Nam Thành Giang Lăng xuất hiện rõ mồn một ba hàng chữ số viết bằng vôi Mỗi chữ vuông lớn một thước, từ xa đã có thể nhìn thấy 4, 51, 33, 28. Kỳ lạ nhất là mấy hàng chữ này cách mặt đất hơn hai trượng. Trong Thành Giang Lăng này, e rằng không có cái thang nào dài đến như vậy để có thể trèo lên đến đó mà viết. Trừ khi là dùng dây buộc vào mình Từ trên mặt thành thòng xuống treo mình lơ lửng mà giết. Ở bên chân thành cách mấy hàng chữ kia hơn 10 trượng, địch dân đóng giả làm ăn mày, cởi chiếc áo bông rách ngồi dưới ánh mặt trời bắt trận. Người người đổ đến cửa Nam, chỉ mấy canh giờ, trên đường phố, trong quán trà, khắp thành Giang Lăng đầu đầu cũng có người bàn tán, cũng có nhiều người đến cửa Nam để nhìn tận mắt. Nhưng những chữ số này, ngoài vị trí giết đặc biệt ra, Thì chẳng có gì là đẹp Những người vô công rỗi nghề xem một lúc Đoán già đoán non một hồi Rồi lại bỏ đi Chỉ có mấy kẻ giang hồ hào khách là ở lại Trong tay những người này Đều cầm một bản đường thi tuyển tập sao những chữ số trên tường Thành lại Nhăn mày nhăn mặt suy nghĩ Địch dân thấy tôn quân đến Thẩm thành đến Một lúc sau lỗ khôn cũng đến Nhưng bọn họ không biết thứ tự các chiêu trong liên thành kiếm pháp Tuy trong tay mỗi người đều có một bản đường thi tuyển tập Tuy những chữ số viết thật to trên tường thành Lại biết rằng những chữ số này nhất định là bí mật trong kiếm phổ Tuy có nghe lỏm được từ sư phụ và con trai lão cách tra tìm bí mật Nhưng không biết mỗi chữ số là ở trong bài thơ nào để tra Trên đời này chỉ có ba người Dạng Chấn Sơn, Ngôn Đặc Bình, Thích Trường phát là biết được Ba người bọn lỗ khôn xì xào bàn bạc, cách quá xa, đích dân không nghe được lời của họ, chỉ thấy ba người nói chuyện một lúc rồi bỏ đi. Một lúc sau ba người đều quá trang quay trở lại, một người giả làm người bán trái cây gánh một gánh quích, một người đóng vai bán rau, còn một người giả làm nông phu bốc quốc. Ba người ngồi dưới chân tường thành, chăm chú nhìn người qua lại. Địch dân đoán được tâm tư của chúng Chúng đang đợi dạng chấn sơn tới Chúng không giải được bí mật này Nhưng chỉ cần đi theo dạng chấn sơn Thì có thể tìm được kho báo Dù không đoạt được Thì cũng hy vọng được chia một phần Gặp lại sư phụ Đương nhiên là nguy hiểm muôn phần Nhưng muốn phát đại tài Thì xá gì nguy hiểm Bốn chữ số đầu của liên thành kiếm phổ Sớm đã được truyền ra 4, 51, 33, 28 4, 51, 33, 28 đó là Giang Lăng Thành Nam. Sau bốn chữ số đó là một dãy chữ số ngẫu, dẫu có là người ngu xuẩn thì cũng nghĩ đó là những bí mật trong kiếm phổ. Người đến ngồi dưới chân tường thành mỗi lúc một đông, có người quá trang, có người thì xuất hiện với bản lai diện mục, địch dân đếm cả thảy 78 người. Lại một lúc sau, Bốc Viên và Phùng Thản cũng đến. Hai đứa không hiểu gì tranh chấp việc gì mà đỏ mặt tía tai, suýt đánh nhau, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống bên hồ thành hà. Đợi đến chiều, cha con họ dạng chẩn không xuất hiện. Đợi đến gần tối, cha con họ dạng chẩn không xuất hiện. Nhiều người đã mổ miệng chửi. Tổ tông nhà họ dạng bỗng danh tiếng gian lừng, đặc biệt là bà già của dạng chấn Sơn. Trời sắp tối một người dáng vẻ thầy đồ cầm tờ giấy một hộp mực một cây bút nhiên ngó ngó sao lại mấy hàng chữ trên tường một đại hán đang bực bội mà không có chỗ xả hơi túm lấy người kia hỏi vì sao những chữ này làm gì thầy đồ nói lão phu tự có chỗ dùng tha nhân hà tất dấn giả đại hán kia sừng sụ người có nói không không nói ta tẩn cho bây giờ rồi y dung nắm đấm to như cái tô dưới dưới trên mũi thầy đồ nọ thầy đồ rung bắn nói làng là rồi người ta kêu tôi tới sao đại hán lại quát hỏi ai kêu người sao thầy đồ đáp một vị lão tiên sinh không dấu gì ông chính là lão tiên sinh dạng chân sơn đại danh lừng lẫy ở bốn thành Ngài ngài có dám đắc tội với lão nhân gia không? Bà Tiến dạng chấn sơn vượt buột khỏi miệng y Mọi người vui mừng ồ lên Địch dân càng vui mừng Trong nỗi vui mừng ấy Pha lẫn bao nỗi cừu hận và xót xa Thầy đồ rung đẩy đi trước Bước thấp bước cao Chấm chấm phết phết đi về hướng đông Hơn trăm người đi theo từ xa xa Dạng chấn sơn đã không đến Thì đi tìm dạng chấn sơn Chỉ có lão mới am hiểu bí mật Điều này đã quá rõ Họ người đông thế mạnh Quyết bức dạng chấn sơn Phải đi tìm kho báo Ngu người, người khen đại háng kia May nhờ có vị huynh đài đây thông minh Tại sao chúng ta lại không nghĩ đến việc dạng chấn sơn Sẽ phái người đến sau các chữ số vậy Nếu không có vị huynh đài đây Chúng tôi cứ đợi bên chân tường thành Ba ngày ba đêm Dạng Trấn Sơn đã bê mất kho báo rồi. Đại hắn kia rất đắc ý. Lão tú tài kiết sắc này cứ ma ma quỷ quỷ. Tôi đoán việc lão làm chẳng tốt lành gì. Y nói cứ như việc y làm là tốt lành vậy. Địch dân trà trộn trong đám người, thoáng cảm thấy. Dạng Trấn Sơn là tài kháo già, quyết không thể để cho người ta tìm thấy được. Trong việc này chắc chắn có quỷ kế gì đây. Lúc bà người đã rời cửa Nam mấy dặm... Địch dân ngoảnh đầu lại nhìn về phía tường thành Thoáng thấy một bóng người Từ phía tường thành chạy qua nhanh như bay Lao về hướng Tây Địch dân nghĩ Đám người này bắm theo thầy đồ kia Không sợ ý chạy mất Nếu họ tìm được dạng chấn sơn sớm Cũng quyết không rời lão Trong cái thành giang lăng to lớn này Muốn tìm cho con hội dạng thì rất khó khăn Nhưng muốn tìm một đám đông quyên náo Thì dễ như trở bàn tay Mình hạ tất phải đi cùng đám người này Chàng lập tức Dục tới nấp sau một gốc cây Quay mình triển khai khinh công lao về cửa nam Rồi chạy về hướng tây Địch dân lao nhanh theo bóng người kia Uống chưa xong chén trà Thì đã đuổi kịp Người kia khinh công rất giỏi Nhưng so với địch dân thì còn kém xa Người ấy cũng không hề biết Có người bám theo Vẫn cứ dùng dục lao đi Địch dân thấy người ấy chạy đến Uống một căn nhà nhỏ Đẩy cửa bước vào Địch dân ở ngoài cửa đợi người ấy ra Lát sau lại thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ ngôi nhà nhỏ Chàng phóng đến bên cửa sổ Qua khe cửa nhìn vào trong nhà Thấy một ông già đang ngồi xoay lưng ra phía cửa sổ Nhìn không thấy mặt Ông già kia mở ra một cuốn sách trên bàn Địch dân thấy liền biết ngay là đường thi tuyển tập Cuốn sách này những ngày gần đây lưu hành rộng rãi trong thành giang lăng Ông già này có một bản cũng là chuyện dễ hiểu Chỉ thấy ông ta lấy ra một cây bút cùng, viết ra trên giấy bốn chữ Giang Lăng Thành Nam. Rồi ông ta lẩm nhẩm bốn. Năm, mười, mười lăm, mười sao, chữ thứ mười sao. Rồi viết lên giấy một chữ Thiên. Địch dân giật mình. Người này có thể tra được chữ trong đường thi tuyển tập. Lẽ nào ông ta cũng biết liên thành kiếm pháp? Nhìn sau lưng thì biết ông ta Không phải là dạng chấn sơn Ông già mặc một bộ áo Màu tro cũ kỹ Nhìn không ra thân thế Chỉ thấy ông ta tra sách một hồi Bấm đốt ngón tay đếm Rồi lại viết ra một chữ Cả thảy 26 chữ Với cả bốn chữ đã biết kia nữa Là 30 chữ Giang lăng thành nam thiên tây Thiên ninh tự đại biện Phật tượng Hướng chi kiền thành mua bái thông linh chúc cáo như lai tứ phúc giảng sinh cực lạc tức là chết về phía tây nam thành giang lăng tượng Phật ở đại điện chùa Thiên Ninh thành kính vái lạy tượng Phật cầu khẩn thông linh như lai ban phúc cho giảng sinh cực lạc Lão già nổi giận nện cán bút xuống bàn nói Thành kính vái lại tượng Phật Cầu hứng thông linh cái quái gì Lại như lai ban phúc giảng sinh cực lạc cái quái gì Giảng sinh cực lạc Vậy chẳng phải là bảo người ta đi gặp Diêm Vương sao Địch dân nghe giọng nói của người này quen quen Đang còn suy nghĩ Thì lão già bỗng nghiêng đầu quay mặt lại Địch dân dội run người nấp xuống dưới cửa sổ Thầm nói Là nhị sư bá Thảo nào ông ta biết kiếm chiêu Đây mà là bí mật gì thi ra là đu cơm người ta, nhịn không được tức cười. cười. bao nhiêu người phí bao nhiêu tâm quyết không tiết tay giết thầy, hại đồng môn, quá ra chỉ là một lời đùa bỡn người ta. chàng chưa cười ra tiếng nhưng trong nghe ngôn đặc bình lại cười lớn. <cười> kêu ta thành kính vái lại phật dư lại cầu khấn thông linh, cái lão bồ tát bằng đất sét này là ba phút cho ta. <cười> Kêu ta giảng sinh cực lạc Chúng ta hợp lực giết sư phụ Bao quân đệ lại tranh đoạt nhau Thì cho là mọi người tranh nhau giảng sinh cực lạc Mấy trong anh hùng hảo hán lưu manh trộm cướp trong thành vang lăng tranh đi đoạt lại Đều chỉ vì muốn giảng sinh cực lạc <cười> Trong tiếng cười lại đầy vẻ thê lương Lão vừa cười vừa xét tan nát quyển sách giấy vàng Bỗng lão đứng im Hai mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ Địch dân nghĩ Sợi dĩ mình gặp đại nạn Thích Phương sẽ chỉ chết thảm Nguyên nhân đều tại bí mật liên thành kiến quyết này Địch dân không nhịn được Cũng muốn cất tiếng cười dài Chính lúc ấy Chỉ thấy ngôn đặc bình nhìn ra cửa sổ tựa hồ như thấy cái gì Lão lẩm bẩm Đã đến nước này rồi Đi đến chùa thiên ninh coi thử Cũng chẳng hại gì Ở phía nam thành giang lăng chết về Tây. Đúng là có một ngôi chùa cổ. Lão dãy tay một cái... Tắt ngọn đèn dầu... Đẩy cửa bước ra. Triển khai kinh công chạy về hướng Tây. Địch dân hơi do dự. Mày đi tìm dạng trắng sơn chứ? Hay là đi theo ngôn sư bá? Hey, một đám người đông như vậy... Thì tìm dễ ợt Hay là hãy đi theo ngôn sư bá... Xem sao cái đã? Bèn bám sát theo bóng ngôn đặc bình. Chưa tới nửa canh giờ... Ngôn Đạt Bình đã đến phía ngoài chùa Thiên Ninh. Trước hết, lão ở ngoài chùa nghe ngóng một lúc, lại đi quanh chùa một vòng, nghe thấy trong chùa, ngoài chùa đều im ắng, không một bóng người, lão mới để cửa bước vào. chùa Thiên Ninh này ở nơi vắng vẻ, lâu năm không được tu sửa, trong chùa cũng không có quà thưởng. Ngôn Đạt Bình đến đại điện, đánh lửa định thắp cây nến trên bệ thờ. Dưới ánh lửa, thấy lễ nến hình như mới nhỏ ra, hơi giật mình đưa tay miết miết, quả nhiên lửa nến còn mềm, hẳn là có người mới thắp nến. lão sinh nghi thổi tắt mùi lửa, đang định bước ra ngoài xem xét, bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói, một lưỡi đau sắc đặt cấm vào thân, lão rú lên một tiếng, mất mạng tức thì. địch dân nấp ở sau lớp cửa thứ hai chỉ thấy ánh lửa tắt. Ngôn Đặc Bình rú lên Biết là lão đã bị ám toán Sự việc xảy ra quá đột ngột Chàng không kịp cứu Chàng lặng yên bất động Muốn nhìn xem người đã ám sát Ngôn Đặc Bình là ai Trong tối tăm chỉ nghe thấy Một người cười lạnh lẽo Âm thanh đập vào tai Địch dân nổi gai xương sống Tiếng cười thật âm sâm rùng rợn Mà lại vô cùng quen thuộc Bỗng ánh sáng lóe lên Có người thấp muốn Ánh ến chiếu lên thân hình người kia Người kia chậm chậm quay mặt lại Địch dân suýt buộc miệng kêu lên Sư phụ Người ấy chính là thích trường phát lão đá vào thi thể ngôn đặc bình một cú Rút thanh trường kiếm sau lưng Lại đâm mấy nhát vào lưng Địch dân với sư phụ giết sư huynh đồng môn Thủ đoạn lan độc tàn nhẫn đến như vậy Hai tiếng sư phụ mới đến cửa miệng Đã ngủng cứng lại Thích trường phát hi hi cười lạnh lẽo. Nhị sư ca, sư ca cũng đã tra được bí mật trong liên thành kiếm phổ rồi, phải không? Giang <cười> lăng thành nạm thiên tây, thiên ninh tự đại điện Phật tượng, Hướng chi kiền thành mù bái, thông linh chúc cáo. Nhị <cười> sư ca, trong kiếm phổ nói, như lai tứ phúc giảng sinh cực lạc, Sư ca bây giờ chẳng phải là đã giảng sinh cực lạc rồi sao Lão quay đầu lại Nhìn pho tượng Phật như lai gương mặt hiền từ Mặt thích trường phát trồng gớm ghiết Hâm hâm nhìn pho tượng một lúc rồi cất tiếng Lão Phật kia Diễu cực ta suốt một đời Làm hại ta thật là đến khổ Lão giọt lên bệ thờ Dung trường kiếm Choàng choàng ba tiếng Chém mạnh ba nhát vào bụng pho tượng Phật Tượng Phật bằng đất sét. Nhưng ba nhát kiếm chém vào lại phát ra tiếng choang choang của kim loại, Thích Trường Phát ngớ người lại chém hai nhát, cảm thấy chỗ kiếm chém vào cực kỳ cứng rắn. Lão cầm chiếc nến ghé đến gần xem thử, thấy vết kiếm hằn sâu, lóe ra ánh sáng vàng chói lọi, Thích Trường Phát ngẩn ra, đưa ngón tay lột đất sét ở nơi hai vết chém, thấy lấp lánh phát sáng, bên trong là vàng, lão không nhịn được treo lên phật vàng đều là vàng đều là vàng pho tượng Phật cao hơn ba trượng to lớn béo mập vượt xa những pho tượng bình thường nếu toàn thân đều toàn bằng vàng đúc thành thì ít ra cũng đến năm sáu vạn cân chẳng phải kho báu thì còn là gì nữa lão vui sướng phát cuồng nghĩ ngợi một chút rồi đi vòng ra sau lưng pho tượng đưa kiếm lên nịnh. Thấy ngang eo lưng pho tượng, hình như có một cánh cửa chìm nho nhỏ. Lão tiếp tục bóc, đất sét rơi lã tả. Trường kiếm bóc mấy chục lỗ, mới bóc hết đất sét quanh cánh cửa chìm. Cánh cửa chìm cũng đúc bằng giang. Thế trường phát, lách mũi kiếm vào khe hở, cậy mấy phát. Mừng không kể xiết, tâm thần quảng loạn cả lên. Phát một tiếng, trường kiếm gãy lìa. Lão đưa nửa thanh kiếm gãy Lại cậy ở phía khác cánh cửa chìm Cậy mấy nhát nữa Thì cánh cửa chìm từ từ rời ra Thích trường Pháp dứt đoạn kiếm gãy Thò ngón tay nhẹ nhàng Gỡ cánh cửa chìm ra Giờ cây nến rọi vào Chỉ thấy trong bụng pho tượng Lấp lánh ánh sáng ngọc ngà châu báu sáng lạn Không biết trong khoang bụng to lớn này Cất giấu bao ngu trân châu bảo bối Thích trường Pháp mút nước miếng đang muốn thò tay vào trong bụng Phật lôi châu báo ra xem, chợ cảm thấy bệ thờ hơi rung rinh, lão biết có chuyện khác lạ, nhảy phắt xuống, chân trái vừa chạm đất thì bụng dưới đau nhói, đã bị điểm huyệt. Bịch một tiếng, lão ngã phịch xuống đất. Dưới bệ thờ chui ra một người, ngoẹo đầu cười nhạt nói: "Thật sự đệ để tìm được đến đây." Lão nhị tìm được đến đây, Sao không nghĩ rằng đại sư ca cũng tìm được đến đây? Người nói chính là dạng chấn sơn. Thích trường Pháp phát hiện ra kho báu là nhờ lão tinh tế hơn người, Nhưng thấy bao nhiêu là châu báu, Rốt cuộc lão cũng không khỏi mừng rơn mà sơ suất, Lão hậm hực nhìn dạng chấn sơn, hằng học nói, Lần thứ nhất ngươi giết ta không chết, Không ngờ cuối cùng ta lại chết dưới tay ngươi. Dạng chấn sơn cực kỳ đắc ý Ta đang lấy làm lạ thích sư đệ à Ta bóp chết ngươi chôn ngươi vào trong hốc tường Làm sao người lại sống lại được Thích trường phát nhắm mắt không đáp Dạng chấn sơn nói tiếp Ngươi không trả lời Lẽ nào ta không đoán ra Lúc ấy người địch không nổi ta Bàn nín thở giả chết Sau khi bị chôn vào hốc tường Ngươi lại thoát ra Giỏi lắm Bản lĩnh thật cao cường. Lão ấy đã thấy có một viên gạch nhô ra, cảm thấy hơi lạ, nhưng không thể nào nghĩ ra rằng nó bị rơi trong khi dùng vữa để đắp lồi ra. Dạng chứng sư nghỉ ấy, sau khi chôn thích trường pháp vào trong hốc tường, hôm sau thấy có một viên gạch nhô ra, việc ấy khiến lão không yên tâm nên mới mắc bệnh mộng du, cứ trong mơ lại dậy xây tường. Lão luôn sợ sát chết của Thích Trường Pháp từ trong hốc tường chui ra Vì vậy trong lúc ngủ mơ cứ hết lần này đến lượt khác dậy xây cho thật kín bức tường Lão lại cười nhạt nói <cười> Ngươi thật là lợi hại Dương mắt nhìn con gái làm con dâu của ta mà vẫn không xuất hiện Ta hỏi ngươi Vì sao lại như vậy Vì sao lại như vậy Thích Trường Pháp nhổ một bãi đờm vào dạng chấn sơn Dạng chấn sơn né người tránh lại cười Lão Tam Để muốn chết một cách gọn ghẽ hay thích huynh bấm dầm tra Nét mặt thích trường phát Đầy vẻ sợ hãi Lão nói Được Được Ta nói cho người biết Con gái ta lấy trộm kiếm phổ của ta Giấu vào trong hang núi Người bảo đó có phải là người tốt không Ta vẫn gầm theo dõi Ôi dạng kia Người cứ thoải mái giết ta đi Dạng Chấn Sơn cười nanh ác Được Ta chợt để ý Đức Đoài Nguyễn theo lý mà nói, không cho đệ được hưởng cái thú phân thay vàng mãnh là vì sư ca của đệ không có thời gian. Huynh còn phải mau mau lấy được Séc Tô lại phò tượng. Hảo sư đệ, đệ ngoan ngoãn lên đường nha. Nói rồi lão dung trường kiếm, nhắm ngực thích trường pháp đâm tới. Bỗng một đạo hồng quang lóe sáng. Cánh tay phải của dạng chứng sơn bị tiện ngang cùi chỏ Cùng với thanh kiếm rơi xuống đất Rồi thân hình lão bị đá một cú dăng ra Chính là địch dân đã dùng quyết đao cứu tính mạng thích trường pháp Chàng cuối mình giải khai nguyệt đạo cho thích trường pháp nói Sư phụ, sư phụ bị kính hải rồi Biến cố quá nhanh Thích trường pháp ngớ người ra một lúc Rồi mới nhận ra Dân, dân gì Là con sao Địch dân và sư phụ xa nhau đã lâu nay mới lại được nghe hai tiếng dân nhu Không nén nổi xúc động buồn thương Chàng khẽ nói Dạ sư phụ Chính là dân nhi đây Thích trường phát nói Tất cả những việc này Con đều nhìn thấy hết rồi Địch dân khẽ gật đầu Chàng nói Sư muội Sư muội Dạng chấn sơn đứt một cánh tay Dãy dụa bò dậy Lao ra ngoài chùa Thích Trường Pháp chạy giọt tới Đâm một nhát kiếm từ sau lưng cuối Thâu xuyên qua ngực Dạng chứng sơn rú lên thảm thiết Chết ngay tại chỗ Thích Trường Pháp nhìn thi thể hai vị sư quinh Chậm rãi nói Dần nhi May giờ con đến kịp cứu tính mạng sư phụ Ê, có ai đang tới kìa Là Phương Nhi à Nói rồi lão đưa tay chỉ về phía gốc điện thờ Địch dân nghe hai tiếng phương nhi, trái tim rúng bụng, quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy ai. Đằng kinh ngạc, bỗng cảm thấy lưng đau nhói. Chàng trở tay chụp lấy cổ tay của kẻ đánh lén. Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy tay người ấy cầm một cây chuyển thủ sáng loáng Chính là sư phụ thích trường phát. Địch dân quan mang ngỡ ngàng, lắp bắp. Sư, sư... sư phụ, đệ tử phạm tội gì? Sư phụ muốn giết con hả? Lúc này chàng mới nghĩ ra Vừa rồi sư phụ Đã đâm một nhát chủy thủ vào lưng mình Nhờ mình có áo tầm đen hộ thân Mới thoát chết Thích trường phát Bị chàng nắm chặt cổ tay Nửa người tê dại Không còn một chút khí lực Lão sợ hãi để giận dữ Gằn giọng Được Người học được một thân võ công cao minh Không có sư phụ ra gì Người giết ta đi Mau giết đi Giết mau đi Sao không giết Địch dân nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông. Chàng nói, Câu làm sao dám giết hại sư phụ? Thích trường Pháp la lên, Ngươi còn giả bộ. Đây là một pho tượng đại Phật đúc bằng vàng trồng. Ngươi lẽ nào không muốn một mình nuốt chửng Ta không giết ngươi thì ngươi giết ta. Có gì là lạ? Đây là Phật vàng. Trong bụng Phật đều là chân bảo giá trị liên thành. Vì sao ngươi không giết ta? Vì sao ngươi không giết ta? Lão lớn tiếng gào thét Trong tiếng kêu tràn đầy lòng tham lam Giận dữ tiếp núi Tiếng ấy không phải là tiếng của con người Mà như là tiếng gào rú của một con thú dữ Bị thương trù lên nơi đồng quang vùng thẳm. Địch dân lắc đầu lùi lại mấy bước nghỉ bụng Sư phụ muốn giết mình Mình quá tra là gì phó tượng Phật Băng Giang này sao Trong khoảnh khắc Chàng đã hiểu rõ tất cả Thế trừng phát vì tiền tài châu báu mà còn có thể giết sư phụ, sư huynh của mình Nghi ngờ cả con gái ruột của mình thì vì sao lại không thể giết đồ đệ Trong lòng chàng lại gian lên lời đinh điển Ngoài hiệu của lão là thiết tỏa hoành gian, dịch gì mà chẳng dám làm Chàng lại lùi thêm một bước nói Sư phụ, con không cần chia phật giàn của sư phụ đâu, sư phụ cứ một mình phát tài đi Chàng không sao hiểu nổi Một người mà không cần người thân Không cần sư phụ, sư huynh, đồ đệ Đến con gái ruột của mình cũng không quan tâm Thì có cả một kho báo giá trị liên thành Cũng có gì là sung sướng Thích trường pháp không tin ở tay mình Lão nghĩ bụng Trên đời sao lại có người thấy Bao nhiêu chàng ngọc châu báu Mà không động lòng tham Cái thằng tiểu tử địch dân này Nhất định là có quỷ kế gì khác Lão không dặn được tức giận Lớn tiếng Người bày trò gì vậy? Đây là một pho tượng đại Phật bằng vàng rồng. trong bụng tượng toàn là châu báu, sao ngươi lại không cần? Ngươi muốn thực hiện quy kế gì? Địch dân lắc đầu, đang muốn đi ra khỏi chùa, bỗng nghe tiếng bước chân rầm rập, rất nhiều người kéo đến như ong. Chân Tung mình nhảy lên nóc nhà nhìn ra ngoài, hơn trăm người tay cầm đuốc, kêu gào ầm ĩ đi nhanh đúng chính là đám giang hồ hào khách kia, nghe thấy có người quát. "Vạn Khuê, đi mau, đi mau." Địch Nhân Chuốn đang định bỏ đi, nghe thấy hai tiếng Vạn Khuê liền dừng bước. Chàng còn chưa báo thù cho Thích Phương, đám người này ai cũng chạy vội vào chùa, chỉ sợ mình đến sau kẻ khác. Địch Nhân nhìn thật rõ, Vạn Khuê bị mấy đại háng lôi đi, mắt tím mũi sưng đã bị cho ăn no đòn. Trên mình vẫn còn mặc bộ áo Tú tài nghèo khổ Thì ra hắn cải trang thành một thầy đồ Cố ý dẫn đám giang hồ Hào sĩ dưới chân tường thành đi Để dẫn chấn sơn đến chùa Thiên Ninh Tìm kho báu, Nhưng bị đám người kia tra khảo Cuối cùng đã lộ tẩy Họ đe dọa tính mạng hắn Bức hắn phải dẫn đến chùa Thiên Ninh Thích trường phát nghe tiếng người Rồi ràng nhảy lên bệ thờ Muốn che giấu chàng lộ ra Ở những gút chém tượng Phật Nhưng đã chậm một bước Mọi người đã thấy lão đứng trên bệ thờ Hai tay cố đẩy cái bụng to tướng Của pho tượng Phật Lúc này dưới ánh sáng Của mấy chục bó đuốc, Trong chùa sáng như ban ngày Mọi người thấy ánh vàng lấp lánh Đều kêu gào nhào tới tranh cướp Họ ba chân bốn cẳng chạy đến Ra sức chém bóc Lột đất xét bọc ngoài pho tượng Họ đao chém kiếm lột Chẳng bao lâu toàn thân tượng Phật Tỏa ánh vàng chói lọi Tiếp đó có người phát hiện ra Cánh cửa chìm sau lưng tượng Phật Thò tay vào Quào ra cơ mang là châu báo Người ở phía sau bèn ra sức gian bật ra. Châu báo bị lôi ra Từng dốc từng dốc Hào sĩ có sức mạnh Thì cướp đoạt từ trong tay người khác Đột nhiên từ bên ngoài Có tiếng tù già thổi lên u u Cửa chùa mở rộng Mấy chục tên lính xông vào cao dọn Tri phủ đại nhân tới, tất cả đứng im. Theo sau là một người mặc quan phục, ngạo nghĩa bước vào, chính là tri phủ lăng thoái tư. Tai mắt của lão ở trong thành ngoài thành rất nhiều. Trong đám giang hồ hào khách kia cũng có nhiều thuộc hạ của lão trà trộn. Hay tin, lão lập tức dẫn quân lính học tốc chạy đến. Nhưng đám giang hồ hào khách thấy bao nhiêu là châu báu, đâu thèm sợ dị quan phủ. Người nào cũng liều mạng cướp đoạt châu báu trân châu đá quý đồ bằng vàng bạch ngọc phỉ thúy sang hô ngọc tổ mẫu ngọc mắt mèo lăng lóc đầy mặt đất thuộc hạ của lăng thái tư chẳng lẽ lại không cướp bọn lính cuối nhặt trước rồi tri phủ cũng xông vào cướp ai cũng không chịu lạc hậu thích trường phát cướp dạng khoe cướp đến đường đường tri phủ đại nhân lăng thái tư không nhịn được cũng bốc từng nắm châu báu nhét vào người Đã có tranh cướp khó tránh khỏi ổ đả Vậy là có người thắng Có người đổ máu Có người chết Bọn người kia càng đấu càng ác liệt ghê gớm Có người dọt lên trên Phật vàng Ôm lấy tượng Phật mặt cắn như điên Có người thì lấy đầu hút mạnh Địch dân rất lấy làm lạ Vì sao lại vậy? Dẫu cụ cải có làm mờ mắt mờ tuyên thì cũng không đến nổi phải phát điên như vậy Không sai Mọi người đều đã phát điên mắt đỏ nọc điên cuồng cào cấu bấu xé. Địch dân thấy uông thiếu phong của đôi linh kiếm song hiệp trong đám, thấy qua thiết cán thuộc bộ tứ lạc qua lưu thủy cũng trong đám đó, họ đều đã biến thành giả thú, cắn xé loạn sĩ, tranh cướp loạn sĩ, bốc châu báo nhếch đầy mồm. Địch dân chợt hiểu ra. Trên châu báo này đều có chất độc gây gớm, năm xưa vị hoàng đế cất giấu kho tàng bảo vật. Vì sự quân nước Ngụy cướp đoạt nên đã tắm giấc kịch độc lên châu báo. Chàng muốn đến cứu sư phụ nhưng đã không kịp nữa rồi. Dịch dân trồng mấy trăm cây hoa cúc dưới phần mộ của Đinh Điển và Lăng Sương Hoa. Chàng không thuê người mà toàn tự mình trồng. Chàng là nông dân, quốc đức trồng cây là việc quen làm, nhưng trước đây chàng rất ít trồng hoa. Những thứ chàng trồng là ớt, cà, bí đỏ, bí đao, rau muống, rau cải Chàng trở thành kinh châu Bồng không tâm thái, một ngựa rủi đường trường Chàng không muốn sống trên giang hồ Chàng muốn tìm một nơi quang vắng không có dấu chân người Nuôi dưỡng không tâm thái lớn lên Chàng về đến tuyết cốc ở tạng biên Những bông tuyết như lông ngỗng lại bắt đầu rơi lã tả dưới hàng núi ngày xưa Bồng xa xa Chàng nhìn thấy có một người thiếu nữ đứng trước cửa hàng núi. Chính là Thủy Sinh. Gương mặt cô rạng rỡ nét cười, lao như bay về phía chàng, reo lên. Mùi đợi huynh đã lâu rồi, mùi biết là huynh thế nào cũng trở về. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn hãy gửi những ý kiến của mình vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Đến đây, ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.